Chuyện, gì thế tà quân? Quân vô ý đứng lên sắc mặt biến đổi, há mồm đền nổi. Quân bạt tà vội ngăn lời nói sắp thốt trao khỏi miệng quân vô ý, nhìn thật sâu vào mắt mồ tuyết đồng. Cho nên, các người đến đây xin giúp đỡ, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng vẫn là câu nói đó. Mồ thúc thúc người đừng nhắc đến cái gì gọi là hợp tác nữa, bởi vì lời nói của người thật sự không đủ trọng lượng. Quyết định hợp tác không thể như trò đùa thế được. Nếu nói đến chuyện hợp tác thì tuyệt đối có thể bằng bạc Nhưng ta muốn, sau khi gặp được cao tận của Ngân Thạnh, mới có thể nói đến chuyện hợp tác. Đối phó với tiêu gia tất nhiên là tâm nguyện của quân gia ta, nhưng tình hình trước mắt bọn chúng, đối với chúng ta chưa có uy hiếp gì quá lớn. Trái lại lúc này, cơ nghiệp ngàn năm của hạng gia đang bị đe dọa. Nếu hạng gia thật lòng muốn hợp tác, nhất định phải xuất ra chút thành ý mới được. Bởi vì quân gia chúng ta ngoài mong muốn báo thù trà hiện giờ cũng có đủ năng lực để báo thù, nhưng không có nghĩa vụ thay hạng gia bán mạng Tình người là tình người, đạo lý là đạo lý, chuyện này hy vọng bộ thuốc thuốc người có thể hiểu được. Một tuyết đồng nhẹ nhàng thở ra nổi, đây là đương nhiên, ta tinh thành chủ, quyết không bạc đại quân già, đêm nay ngươi cứ yên tâm. Quân mặt ta cười cười không nói gì thêm, quân mặt ta chính là người như vậy, đúng vậy, ngay cả một món đồ ta phi thường muốn có. Nhưng khi hành sự, nhất định phải đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta mới trà tay, hơn nữa mục đích của ta đơn giản. Chỉ làm quyền lợi, nguyện vọng của ta Nếu trong chuyện này Có cả lợi ích của kẻ khác Vậy thì thật xin lỗi nhé Mời người xuất trả thành ý của người Ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ kẻ khác Điều ta theo đuổi Chính là không có lỗi với chính mình Không thẹn với lượng tâm Chỉ thế thôi không hơn Nếu hàng gia không thể đưa ra điều kiện Đủ khiến ta động tâm Như vậy chuyện này Tất nhiên vẫn phải làm tránh qua ta sẽ đợi hàng gia Tiêu gia lưỡng bại câu thương đến lúc đó ta mới trà tay như vậy tin rằng khó khăn sẽ không lớn lắm cũng có lợi cho ta hơn phải biết rằng nếu bây giờ lập tức trà tay tiến hành cao tận hàng gia vẫn đang đợi tiêu gia chệ mắt một khi quân gia từ bên ngoài tùy tuyển xong vào chính là tự trước lấy toàn bộ áp lực thậm chí còn bị hàng gia công kích mạo hiểm lớn như vậy như thế nào cũng tính không trà trái lại nếu đợi hai nhà sống mái với nhau xong kết cục rõ ràng rồi lúc đó cung chỉ phải đối phó với tiêu già thực lực đại tụng những chuyện khác cũng không cần quan tâm nữa đạo lý này quân mặt tà hiểu quân vô ý hiểu thậm chí một tuyết đồng trong lòng cũng hiểu rõ cho nên đối với quân mặt tà mà nói các ngươi đến xin sự giúp đỡ chúng ta có thể đáp ứng nhưng không thể nói là hợp tác những lời này phi thường hợp lý hơn nữa quân mặt tà nói như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi quân mặt tà có thể nhượng bộ như vậy Đã là nể mặt quân vô ý rồi, hoặc là vì hồng nhân tuyệt đỉnh tuyết phong kìa, đã vì quân gia mà không tiếc trả giá tính mệnh, hàng yên giao. Nếu không, bằng vào lập trường của quân gia, cần gì phải quản người là tiêu gia hay hàng gia, chẳng phải đều là ngân thành nhất mạch sao? Nằm đó nếu không phải hàng gia dùng túng cho tiêu gia ngông cuộn kiêu ngạo, quân gia đầu lâm vào cảnh, long gà mấu vịt như vậy. Người nói, người ở phía sau trấn áp bọn chúng. Thật vĩ đại nhỉ? Ta đã nhận ân tình của các ngươi à? Ta khinh. Ta đã làm chuyện gì sao? Người của quân gia chết gần hết, người mới trấn áp, còn không phải là để cho tiêu gia mặt sức tiến hành sao? Còn tiêu gia đã trúc dẫn thế nào đây? Không phải là lấy mạng của người quân gia chúng ta mà đền sao? Huống chi, lấy lực lượng của quân gia hiện giờ, hoàn toàn có thể đợi đến lúc hai nhà phân trỏ thắng bại, lúc đó mới xuất thủ chiếm tiện nghi, như vậy toàn bộ thù hận đều được báo. Nhưng không biết lúc nào có thể triển khai hành động, ta một khắc cũng không thể đợi được nữa. Nếu được có thể lập tức bắt đầu, có lẽ sẽ giảm được tổn thất xuống mức thấp nhất. Một tuyết đồng vừa nghe quân Mạc Tà lỏng miệng, lập tức hưng phẫn nói, Tuy hắn biết, sau khi xong việc, quân Mạc Tà sẽ yêu cầu hàng gia những điều kiện phi thường hạ khắc, nhưng cửa ải trước mắt dù sao cũng đã qua. Quân Mạc Tà không phải quân vô ý, hắn hoàn toàn là con diệu hâu không thấy thỏ, thì không xuất hiện. Các bản không có nửa điểm phong độ quân tử. Hành động mà. Không vội không vội. Chúng ta ở đây cần xử lý một số sự tịnh cấp bách đã. Hơn nữa, thực lực. Thực lực của chúng ta hiện giờ. Dù không kém, nhưng cũng chưa thể đối chiến với cả Ngân Thành. Nếu bây giờ tùy tiện hành động, sẽ chỉ chuốt lấy thương vong vô ích mà thôi. Quân Ta cười nói. Hơn nữa tin rằng, lúc đại Tiêu Gia cũng chưa dám hành động. Cho nên, chúng ta vẫn còn thời gian. Tiêu Gia vì sao chưa hành động? Một tuyết đồng khó hiểu hỏi, thậm chí cả quân vô ý cũng cảm thấy khó hiểu. Ngàn vạn lần đừng quên, tiêu gia bên kia mới bị chúng ta loại bỏ bốn vị thần huyền cao thủ. Thực lực chắc chắn sẽ bị hao tổn, mà các lần này tiêu gia tuy chẳng có thể ngăn được các người trở về, nhưng tất phải trả giá đắt. Phần hao tổn này cần được bổ sung. Tiêu gia sợ dĩ muốn tạo phản, không chỉ đơn giản là đoạt lấy cái chức chủ nhân phong tuyết Ngân Thành, mà còn muốn lấy lại toàn bộ phong quan trước đây của Ngân Thành. Nếu bây giờ hành động, ngay cả thủ thắng thì cũng chỉ là một hội thảm thắng, như vậy kết quả cuối cùng chỉ là đem tiện nghi cho người khác, cho nên nếu không vạn phần nắm chắc, tiêu gia nhất định sẽ công động thủ. Nếu không dự thế, bọn hắn hoàn toàn có thể để cho các người. Về núi rồi giết một thể, cần gì phải làm cái việc nửa đường kém giết như vậy? Quốc mặt ta chậm trải phân tích, cho nên tiêu gia chắc chắn chưa chuẩn bị xong. Lúc này hàng gia tất nhiên là có chuyện, còn tiêu gia cũng chắn được yên. Các người chân tay luống cuốn, nhưng tiêu gia lại càng phiền muộn, cho nên chúng ta không cần sốt trụ, cứ ung dung mà chuẩn bị, lại càng khiến tiêu gia lơi lỏng phộn bị. Một khi thời cơ đến, chính là lôi định nhất kích. Chỉ một kích, nhất định dồn tiêu gia vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Một tuyết đồng nặng nề gật đầu, nhưng cũng cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều. Quả nhiên rất nhiều chuyện, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc UB. Sau khi nghe quân mạc tà nói mới phát hiện ra, tình hình trước mắt quả thực không xong, nhưng còn xa mới xảy ra tình cảnh diệt vong như mình tưởng tượng. Nhìn lại, tiểu công chúa Hàng Yên Mộng đã dựa vào ghế ngủ tiếp đi, đoạn đường vừa qua thật sự cực khổ cho nạn. Lúc này cũng kinh tâm hoảng hộm, làm cho tiểu cô nương này hoàn toàn không chịu nổi. Hiện giờ vừa nghe thấy, chú cháu quân mặt ta đồng ý tương trợ, tâm thần lập tức buông lỏng, định nói câu gì đó nhưng không mở miệng nổi. Đầu ngã sang liền ngủ mất. Một tuyết đồng cẩn thận, đặt nàng lên giường, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của nàng triệu mến nổi. Đoàn đường này, thật khổ cho tiểu công chúa, khó khăn như vậy, nhưng nàng một tiếng cũng không kêu cả. Cùng ta gắn gượng cho đến hôm nay, thật sự là... Quân mặt ta không nhìn được thở dài một hơi, kiếp trước hắn cũng bị đuổi giết như vậy, loại tư vị này thật sự là thấm sâu trong người, cực kỳ thấu hiểu. Khi đó mình đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn tiểu cô đương này không hề có tí kinh nghiệm nào như mình. Thế nhưng đã kiên cường đến tận lúc này, mặc dù có bộ tuyết động luôn bên cạnh làm bạn, nhưng cũng không dễ dàng gì. Hiện tại, điều ta cần biết chính là lực lượng chính xác của Ngân thành Hạng Gia, đặc biệt là những cao thủ lánh đợi. Đến cùng là có bao nhiêu Thậm chí các cao thủ tiến vào Tam Đại Thánh Địa Từ trước đến nay Về phía tiêu gia lực lượng cũng phải biết Quân mặt ta suy nghĩ một chút Lập tức đưa ra vấn đề này Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng Nếu muốn chiến không thể xem nhẹ Bất kỳ nhân tố nào Có thể ảnh hưởng đến chiến cục Bởi chỉ cần có một sơ sậy nhỏ Cũng có thể làm hỏng cả đại cục Hoàng gia Hoàng Thái Dương Trước kia chính là một ví dụ Ngu ngốc sông tới Cuối cùng, một chi tôn chi thượng cao thủ cũng phải nhận kết cục, nuốt hận trôn xương. Cho nên, quân Bạc Tà dự tính, trước khi ra tay, nhất định phải giải quyết tất cả uy hiếp, cho dù không giải quyết được toàn bộ, cũng muốn trước khi khai chiến, đem tất cả nhân tố suy xét kỹ trạng, như vậy mới chắc chắn, tiêu gia một kích đánh tàn. Nếu có gì sai sót, chứ sợ khó mà gánh vác hậu quả. Mấy thiên huyện của hàng gia mù tuyết động, cũng không cần kệ đến. Hiện tại quân mặt ta đã không cần lo lắng cái gì thiên huyền cao thủ nữa, cường giả thần huyền trở lên mới cần phải nói rõ, cùng chỉ có cao thủ thần huyền mới có khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Theo ta biết, ngân thành hàng gia hiện tại, trong thần huyền trưởng lão có 9 người, hàng gia trấn thủ, còn có 3 người trong chấp pháp lượng trưởng lão, mỗi người đều có tu vi thần huyền tam phẩm. Mộ tuyết đồng cười khổ một tiếng nói, đây là nếu lúc này chưa có tổn thất gì, còn có thành chủ. Hàng trảm mộng cùng phu nhân hai người, đều có thực lực thần huyền thành chủ đạt được thần huyền tiết phẩm cảnh giới, phu nhân là thần huyền nhất phẩm, mặt các hàng gia, còn bốn vị trưởng lão bế quan ở Phong Tuyết ngân thành nhiều năm không trà. Ai không biết chính xác vị trí bọn họ bế quan. Còn lão thành chủ hạng Phong Tuyết đã bế quan hơn 20 năm cho đến bây giờ chưa lộ diện. Về phần mấy đời trước có ai tiến vào Tam Đại Thánh Địa hay không thì ta không biết. Yên đặng tính toán một lát, quân mặt ta, sắc mặt trầm trầm nổi ờ, đại khái là có thể điều động tổng cộng 14 vị thần huyện cao thủ, còn có 4 vị trưởng lão bế quan cùng lão thành chủ, có thể sẽ đến viện trợ. Vậy còn phía tiêu giả? Tiêu giả, hiện tại có 11 thần huyện trưởng lão, chắc pháp đường 3 người, chắc pháp đường có 6 vị trưởng lão, hai nhà mới bên chiếm cứ một nửa, đồng thời đám bế quan, có 5 người, còn có 5-6 người nghe nói, xuống núi từ năm trước, vẫn chưa trở về, bất quá thiên huyện cao thủ, người của tiêu gia chiếm đà số. Một tuyết đồng đem thực lực hai bên tỉ mỉ nói ra, nói cách khác hiện tại, cao cấp thực lực ngoài sáng của hai nhà không sai biệt lắm, hai bên có thể tùy thời điều động, đều là 14 người, mặt khác hai bên đều không xác định được số cao thủ đang bế quan. Tiêu gia đại khái, hơi nhiều hơn một ít, nhưng hàng gia lại là một vị thực lực, bí hiểm, lão thành chủ trấn thủ, hai bên cũng gần ngang bằng. hàng gia có vẻ hơi xuống hạ phòng. Chẳng trách cục diện lại diễn ra như vậy Tớ cường chủ yếu Làm sao không phát sinh sự cố Quân mặt ta khởi gõ ngón tay Sắc mặt thâm thủy Nhưng hiện tại tiêu gia lại ở chỗ tối Hàng gia thì ở ngoài sáng Đây chính là điểm bất lợi Mồ tuyết đồng nặng nề gật đầu Đúng thế trước mắt phải nghĩ ra biện pháp Để ngân thành hàng gia biết chuyện này mới được Nếu không tiêu gia ngắm ngậm hạ thủ Hàng gia lại không hề có vọng bị Chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi lớn Thần huyền thực lực Không phải dễ ám toán như vậy đâu, quân mặt ta cười cười có chút trầm biểm nổi, chỉ cần đặt đến thần huyện cảnh giới, người bên cạnh chưa cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt là có thể sinh ra cảm ứng vi diệu. Huống chi trong lòng đã dần lên sát kỹ, nếu dễ dàng như người nói thì tiêu gia đã sớm động thủ rồi. Ha <cười> ha, há lại chờ đến bây giờ, cứ bất ngờ từng đau từng đau mà giết không phải là được rồi hay sao? Một tuyết động xấu hổ, đạo lý này hắn đương nhiên cũng biết, nhưng tâm thần hỗn loạn nên không nghĩ ra. Đột nhiên ánh mắt mùa tuyết đồng lế lên nổi. Bớt quả tiêu gia có thể có nội gián trong hàng gia, Ngay cả trong ngân thành thất kiếm cũng có phản đồ ẩn nấu. Chuyện này không thể không đề phòng. nếu là trong lúc chiến đấu. Đó là trong lúc chiến đấu thực sự. Hiện tại không cần lo lắng. Quân mặt ta mỉm cười đứng lên nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi cô hắn. Hai má hởm sâu hiển nhiên trong khoảng thời gian này lao lực quá độ. Cực nhọc vô cùng liền nổi. Hiện tại các người cứ ở lại quân già. An tâm chữa tương điều dưỡng tinh thần Tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào Phát hiện ra hành tung của các người Những chuyện khác ta sẽ tự có ăn bài. Thù xếp cho bộ tuyết động xong Quân Mạc Tà chăm trải đi ra Phía sau một hơi Quân vô ý bước nhanh đến bên cạnh trăm giọng hỏi: Mạc Tà Có thật sự nắm chắc hay không Ánh mắt quân vô ý lộ ra vẻ lo lắng Hàng gia cùng với tiêu gia ít nhất mỗi bên Đều có hơn 10 vị thần huyền cường giả trấn thủ Ấu đã bực này Quân vô ý trong lòng hiểu rõ hiện tại quân gia chưa đủ tư cách tham dự vào. Quân vô ý tất nhiên rất hy vọng cứu hạng yên giao tra, cũng hy vọng hàng gia có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng tuyệt đối không muốn đem thực lực của quân gia đi đánh bạc, hy sinh bản thân mình được. Nhưng hy sinh cả gia tộc thì không được, nếu phải trả giá bằng việc hy sinh quân mạc tà, thì càng trăm triệu lần không được. Nếu quân mạc tà thuần túy là vì mình mà đáp ứng, như vậy quân vô ý tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tam tốt cứ yên tâm. Trong lòng con hiểu rõ, tiêu gia thiếu nợ quân già, lần trước mới chỉ là thanh toán một chút lợi tức mà thôi. Bây giờ đã đến lúc tính toán tất cả nợ nần trước đây, thời cơ đã đến, tất nhiên cần tính toán rành mạch. Tam thuốc, con có linh cảm, lần này chúng ta nhúng tay vào biến cố của ngân thành, chỉ sợ sẽ đảo lộ bố cục cả giang hồ. Đến lúc đó, nhất định chiến tranh không dứt, hai cốt như đuổi. Quân mặt ta vô cùng bình tĩnh nói, bàn tay nắm lại chậm trải dờ lên, giống như đem phong vân đây trời kia toàn bộ nắm trong tay mình, sau trong ánh mắt mơ hồ Xẹt qua một tia huyết sắc dày đặc. Giang hồ ngày nay cũng đến lúc phải thay đổi triều đại, lợi dụng tiêu gia làm đá đặt chân, chiến chỉ thiên hạ. Hỏi thời này ai là anh hùng? Ngàn vạn lần không cần phải miễn cưỡng. Quân vô ý muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Chỉ Trình Trọng nói thêm một câu: nếu nguyên nhân là bởi vì ta mà làm cho quân gia tổn thất cho dù là tổn thất nhỏ đi nữa. Ta cũng tha chẳng không báo thù này. Quân vũ ý ánh mắt thăm trầm, nhìn bóng đêm bao phủ đại viện, quân gia, phát ra cạp tình sâu sắc. Chỉ có mất đi mới chính thức hiểu được người nhà đáng quỷ. Mất đi đúng là tiếc núi lớn nhất. Chỉ cần không hề tiếc núi, mặc dù không cam lộng, thì đã như thế nào? Tam thúc, quân mặt ta nghiêm sắc mặt. Người không cảm giác được, Thúc không cảm giác được, tiêu gia chỉ là bởi vì đùa giỡn trả thù Thúc, mới dẫn lai sang quân gia làm nhiều chuyện thất đức như vậy, làm cho nhiều gia đình, theo ly tử tán cửa nát nhà tàn. Nhiều hai tử đều vì vậy mà chịu khổ ngược đãi trở nên không tra người không tra quỷ. Thúc cảm thấy hết thảy cũng bởi vì Thúc. Nếu không có Thúc, hết thảy đều sẽ không phát sinh, cho nên Thúc hiện tại áp lực rất lớn có phải hay không? Quân vô ấy đột nhiên xoay người, thân ảnh cao to, tại trong bóng đêm, càng phát ra vẻ cô linh Không cần nói những việc này Không cần nói những việc này nữa Vì cái gì không nói Chính Thúc là không buông tay được Đều ôm tất cả tuổi nghiệp lên vai mình Quân mặt ta cười cười tam Thúc Thúc hiện tại nghĩ vậy là có chút ngu sững. kỳ thật Thúc căn bản cũng không có nghĩ tới Quân gia một nhà chúng ta già trẻ Các từng tạo nghiệt chứng Còn nhiều hơn thế Chính là Hoàng Hoa Đường Tự tung tự tác Hoặc giả là tiêu gia tự tung tự tác Còn quân gia so sánh còn xa Mới có thể giống nhau dù nói chính con trâu mất bột sợi lòng cũng không chính xác, căn bản là không thể so sánh. con nói tự còi, tà, ta biết con sẽ bản thân mình cực cao, xưa nay xem thường thiên hạ quận hùng, không coi ai vào đầu, nhưng quan thủy chung vẫn là quân gia đệ tử, quân gia tôn tử nhất truyền, làm sao con có thể nói gia tộc bình như vậy? quân vô ý long bậy câu chặt, cảm giác lời này chính là mình nói cha thật sự quá không thoải mái. con có nói sai sao? Sự thật vốn là như thế, chỉ là thuốc gia già, thậm chí quân gia cả nhà cao thấp, tất cả mọi người chưa từng nhìn thẳng vào, hay hoặc là đều không muốn nhìn thẳng vào, không dám trực tiếp nói tới thôi, từ gia gia mà tính. Trinh chiến xa trường, xuất lĩnh quân đội bắt chiến bách thắng, chết chứa móng sắc của già già, hả lại số ít người. Tinh tưởng ít nhất cũng có hơn trăm vạn nhân mã, khuôn mặt ta tỉnh đáo với chút tạng khốc, chằm trại nổi, rồi đến phụ thân nhị thuốc. Hai vị quân trưởng, cùng với bản thân tạm túc liên tục chiến đấu ở xa trường, có thể nói bao năm qua, quân nhân bởi vì quân gia mà chết đi, đị, hoặc địch, hoặc mình quyết không dưới ngàn vạn người, điều này không biết túc đã có bao giờ nghĩ tới. Quân vô ý trường bắt nói, đây là cái đạo lý gì, quân gia cả nhà đậm máu xa trường, chính là vì thiên hương đế quốc, chính là vì cả lê dân bách tính thiên ngưỡng chiến trường hy sinh không thể tránh được, càng là lý tưởng cao quý nhất của quân nhân. Cái này cùng với bản thân tư thụ với tiêu gia Làm sao có thể đánh động Tốn cho là thật không thể đánh động hay sao Quân nhân tự nhiên là vì nước quên mình Gia ngựa bọc thay Nhưng gia đình quân nhân thì sao Nữ tử và con cái của quân nhân thì sao Chẳng lẽ nên theo hắn Làm anh hùng chết trận xa trường Bởi vì hắn chết ngoài xa trường Nên thừa nhận quả đắng khôn cụm thì sao Nên bán mình làm nô tỳ kỷ nữ à Quân mặt ta cười lạnh Cái này từ nhiều năm trước đến nay Quân nhân bởi vì quân gia mà chết, nếu có một nghìn vạn người, tiếp theo có một ngàn vạn gia đình, thê tử lị tán, cửa nát nhà tàn, có phải thế hay không? Nếu như tính theo lời nói, quân gia phải thừa nhận bao nhiêu tội nghiệp, bao nhiêu cô nhi quả mẫu, bị người khi dễ là vì quân gia, bao nhiêu nữ nhân trong sạch, bị ép dập thanh lầu là vì quân gia chúng ta. tự như tam thúc đoải, chúng ta, quân gia cùng với tiêu gia bản chất là không giống nhau, tiêu gia là vì cù hận, Quân gia chính là vì đại nghĩa, cái này bản chất là không giống nhau. Nhưng bất kể là cự hận hay đại nghĩa, nhưng hậu quả đều là tàn khốc giống nhau. Đông dạng Huyết tình, điểm này bất luận cái nào đều không thể gạt bỏ phủ nhận. Nhất tướng công thành vạn cứu cô, huống chi là một nguyên soái của một quân đoàn, quân mặt tà cây độc nổi. Cho nên sự tình này, thúc đang ở đây toàn tính cũng tốt, không thể để ý cũng được. Cũng đã tồn tại, dự theo lời nói của con. Hơn một nghìn vạn nữ nhân, cưu hận hay là hoàn cảnh khổ sở, tự do quân gia chúng ta. Như vậy dù cho quân gia mỗi người bị lăn trì xử tử, thật cũng không đủ làm cho người ta hạ dựng. Về phần tam túc nếu người vẫn cứ dứt khoát, đem những tội nghiệp này, đều ôm tại trên người mình. Thống khổ ca đời cũng tốt, chung thân không cưới cũng được. Hoặc là ngày ngày uống rượu tiêu sậu điên đi cùng cùng cũng tốt, số cuộc có thể thay đổi được cái gì? Từ trên tổng hợp lại, nếu mỗi người đều dùng thái độ như tam túc xử sự, quân gia chúng ta có phải là muốn tập thể tự sát Nếu không, như thế nào đối mặt với mấy ngàn vạn oan hùng? Quân Mạc Tà hắc hắc cười lành, dù sao đều là sai, hai người đều đem oan nghiệp của tiêu dạ cổng lên trên đầu mình, chẳng lẽ lại không cổng nốt những oan hùng chết trên chiến trường kia sao? Nhất là mấy ngàn vạn cô di quả phụ, cái này chẳng phải đều là sự thật bấu tên sao? Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Quân vô ý. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy trọng trọng xuống dưới, lão đảo một bước đứng vững. con nói như vậy để tâm thúc tự tính toán. Thúc bố một mình đeo trách nhiệm, trong khi đang là quân gia gia chủ đương thời. Trên vai muốn gánh vác trọng trách, thúc sau với bất luận cái nào đều tin tưởng. Thúc cảm thấy trách nhiệm này nên do ai gánh, nếu thúc vẫn muốn gánh vác. Thúc có lỗi nhất chính là quân gia, chính là thúc. Quân mặc Tà cười hắc hắc, cảm thấy liệu thúc mạnh của mình đã hạ đủ rồi liền muốn chuộng mất. Khúc mắt này của quân vô ý, có thể nói quân mặt ta sớm đã có chủ ý, muốn tìm một cơ hội cho tam thúc của hắn cởi bỏ, nhưng vì hắn luôn chờ cho tam thúc của hắn trầm tĩnh hơn mới giải quyết, để mang lại hiệu quả to lớn. Nhưng hiện tại đây là lúc vô cùng cấp bách, thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay, mùa tuyết đồng đã tìm đến cửa rồi, sự thể phong thuyết ngân thành tất cả đều đã rõ ràng. Như vậy, sau khi tiêu diệt tiêu gia thì sao? Với tính cách của quân vô ý rất có thể... Vì hai chữ gánh nặng mà làm cho hành động cực đoan Gây ra thêm một thảm kịch Dù sao từ bên ngoài mà xem xét Cái này có thể xem như là bi kịch liên tiếp Căng nguyên trốt cuộc Đều là do tình yêu của quân vô ích, Cùng với hạng yên giao dẫn phát mà dậy Quân vô hối chết trận Quân vô mộng chế trận Quân mặt ưu Quân mặt sầu chết trận Quân mặt tà Mẫu thân đang ngủ say đến này Quân gia uy danh từ đỉnh phong rớt xuống ngàn trận, Về sau lại có việc cô hoạn hoa đường Làm cho người oán trách. Việc này hết thảy càng nguyên có thể nói đều là việc quân vô ý cùng với hạng yên giao. Nếu trong nội tâm quân vô ý một bậc không thể buông xuống những chuyện này như vậy, dù cuối cùng có thể đem tiêu gia toàn bộ điện giết tuyệt, nhưng với tính tỉnh của quân vô ý rất có khả năng hai người này có thể thành đuôi. Nếu sống cùng một chỗ lại càng làm cho nội tâm ấy nảy. Nhưng hạng yên giao tuyệt phong 10 năm là vì cái gì? nghe nói tiêu gia muốn tiêu diệt quân gia, năng lại không tiếc tận đau tận đau cắt nhỏ thân thể của mình để kháng nghị để được cái gì? trên này trước cuộc có thể trách ai, tính tức trách hàng yên giao sau, nhưng trên đời này người nữ tử nào mà không hy vọng tìm được một phần chân ái cắt cốt mình tâm? vì bản thân mà mong một mối tình trai tài gái sắc, thiếu nữ luôn mộng ôm ấp tình cảm. hàng yên giao khi đó nhiều nhất. Thì chỉ 16-17 tuổi mà thôi, một cô nương 16-17 tuổi lại có thể hiểu được cái gì? Người nói với nàng cái gì gia tộc đại nghĩa? Cái gì trí công vô từ, tại thời điểm tình yêu phát sinh, người trong lòng là lớn nhất, lòng trang đầy ngọt ngào, làm sao có thể xem xét những thứ kìa? Huống chi, dùng thân phận của nàng, con gái của Ngân thành Chủ, có chuyện gì mà phụ thân nàng không thể gánh vác? Cùng lắm là phụ thân hướng tiêu gia đưa ra tự hôn mà thôi, nàng nghĩ tiêu gia cũng sẽ không làm lớn, lại càng không dám không đồng ý. Trách quân vô ý à? Càng vô càng cứ, quân vô ý năm đó cũng không biết lai lịch có hạng yên mộng. Chỉ cho rằng đây là một nữ chi nhà hạo phú chẳng may gặp nạn, nên quân vô ý tự nhiên không có cái gì cố kỵ. Thêm vào đó, thời điểm này quân gia tại Thiên Hương Thạnh có quyền thế vô cùng, lại có nữ tử nhà phú hào nào dám nói quân vô ý không xứng thậm chí có thể nói như vậy, lúc đó, tại thế tục nhân gian, có quá nhiều gia tộc không xứng với quân vô ý, chứ tuyệt đối không có chuyện quân vô ý không xứng với gia tộc đó. Nhưng tại thời điểm, hàng yên giao cho quân vô ý biết về thân phận cũng là lúc tiêu gia đã tìm đến gõ cửa, hết thảy đã không thể vãn hội. Từ đó, hai người, một tại thiên hương, một tay tuyết sơn, vạn dặm cách xa nhau, hết thảy bất lực, nhưng tiêu gia trả thù, lại trực tiếp tiến đến. Tiến đến dị thường nhanh chóng, dị thường ngoài dự đoán mọi người, một bi kịch tiếp lấy một bi kịch liên tiếp phát sinh, làm cho quân vô ý huyết đại tướng quân, phong vân một cõi từ nay về sau lâm vào vũng bụng đau khổ sâu không đẩy, hoàn toàn bị động mà chìm vào. Nếu nói tiêu hàng sai, theo phương diện nào đó mà nói tiêu hô hắn không có sai, thậm chí hắn còn làm hơi quả, nhưng bị tự hôn hắn có thể làm gì đây? Thiên hạ bất kỳ một đam dân nào, có người nào đang nghe nói, vì hôn thê của mình đi theo người khác, bản thân mình bị cấm sừng, còn có thể khoan hồng độ lượng nói một tiếng, không sao cả tình chúc phúc cho các người. Có sao? Nếu có, nhất định là thánh nhận. Cho nên, tiêu hàng trả thù cứ như vậy tiến tới. Vị kia thân là địa vị tuyệt đỉnh trong thiên hạ. phong tuyết ngân thành, tiêu gia công tử, cứ như vậy bị thế tục nhân gian quân vô ý đoạt lấy lão bà. Cái này chẳng khác nào con dâu tỉnh ủy bí thự, bị một đứa con cán bộ hương trấn cướp vợ, nếu không trả tù được thì nói làm gì nữa. Cho nên hết thảy, giống như là bánh xe lịch sử cuồn cuồng chuyển động không thể tránh khỏi đã xảy ra. Ai cũng không sai, như vậy trách ai được, vận bệnh trêu ngư sao Chuyện này không đúng không sai, nhưng mấu chốt xem ở lập của mọi người. Theo góc độ của tiêu gia, tự hộ vô luận như thế nào trả thù quân gia cũng không có gì đáng trách. Bất luận kẻ nào như thế, đều đề nghị trả thù. Dùng lực lượng phong tuyết Ngân Thành đối phó với quân gia chẳng phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao. Đã có thể trả thù lại có lực lượng tuyệt đối vì sao phải nén giận. Nén giận vốn không phải là nam nhân. Nói thật, quân mặt ta cho rằng nếu mình là tiêu hạng, lúc trước lựa chọn trực tiếp khiến cho quân gia triệt để diệt tuyệt còn lo nghĩ thành chủ tức giận cây trắm gì, hằng yên giao tự mình hại mình à, người như là đi theo người khác trời bỏ ta, tại sao ta phải quan tâm người tự mình hại mình, giết xong rồi hãy nói. dù sao thành chủ cũng không thể vì ta giết cả nhà quân gia mà khiến cho ta nợ máu trả bằng máu. nhưng nếu là đứng ở phương diện quân vô ý cũng là vô tội, cái gì cũng không biết, không biết mình đã yêu một nữ tử không nên yêu, Rõ ràng ở trước đại họa vào thân, thế gian này còn có công đạo hay không? Chỉ có một hồi luyến ái mà thùy, lại muốn toàn bộ gia tộc trả một cái giá lớn à. Hương chị trước khi yêu đương, ta nào biết đâu chẳng. Trước mặt nữ tử là ai? Hỏi cũng không nói nha. Hôm nay, vì chuyện này, tiêu gia các người tạo sát nghiệp to lớn như thế, liên lụy nhiều người vô tội như vậy, giờ chúng ta có năng lực trả tù, hả có thể không báo phục. Cho nên chuyện này chính là một mớ bọng bồng, Vô cùng hỗn loạn, ai cũng cho là mình chính xác, chỉ vì mọi người, Lập trường bất đồng. Nhưng nếu là nhất định Phải nói có sai Như vậy ba phương đều có sai Hàng yên giao sai tài nhiệm tính Chỉ cần nhìn thấy quân vô ý Tình đau ý hợp nên thẳng thắng thành khẩn Bẩm báo thân phận sau đó lập tức phản hội Ngân thành thỉnh phụ thân làm chủ Mặc kê đồng ý hoặc là không đồng ý Tin tưởng cũng sẽ không phát sinh sự tình như thế Nhưng hàng yên giao lại khư khư Cố chấp chính mình để lại Vì nhất thời vui vẻ mà tạo thành bi kịch Khó có thể vãn hồi. Tiêu hàng lỗi tự nhiên là lớn nhất, hắn sai thứ nhất là không nên quá luyên lị người vô tội, tạo thành vô biên sát nghiệp. Mà cái sai đặc biệt lớn nhất là lúc trước là hắn nên đem toàn bộ người trong quân gia giết sạch, quý công lưu lại hậu hoàng. Bất cứ kẻ nào còn tồn tại sau này sẽ trở thành một vương báo tụ khốc liệt nhất. Quân gia gửi một nhà tổng cộng 8 miệng ăn trực hệ, người giết của người ta hai con trai cùng với hai cháu trai, rồi lại làm tăng phế một đứa. Càng làm cho vợ người ta đau lòng quá độ, lại là một lão già nua lớn tuổi, một tên quần là áo lụa không chịu nổi. Cựu hận như vậy, sớm đã không chỉ bất động đái tiền, coi như đợi đợi kiếp kiếp cũng muốn trả tụ huyết hải tâm cường. tu đây vĩnh viễn không thể xóa nhọt, không thể tiêu tàng. Sơn Thủy đuổi dời, hàng gia tiêu gia có thể thành lập phong tuyết ngân thành, nhưng đợi một thời gian, quân gia vì sao không thể thành siêu cấp thế lực trong thiên hạ, cho nên hiện tại tiêu gia chẳng khác gì là chính mình ăn quả đắng. Tự nhiên, ba phương diện đều nuốt đắng do chính mệnh tạo ra. Đương nhiên, cái này, cái gọi là ba phương quả đắng, trong đó tự nhiên cũng không có thiếu các nhận tổ khác, tỷ như Thiên Hương Hoàng Thất. Trừ phi Thiên Hương Hoàng Thất ý muốn mượn thực lực của Ngân Thành tiêu gia triệt để phá hủy tất cả quân gia trong quân đội. Nếu không có tiêu gia lúc trước quyết sẽ không dễ dàng như thế. Quân gia hai đời, năm tên tướng soái lại càng không phải là bốn tử một tàn. Việc này kết quả mặc dù thỏa mãn phần lớn tâm nguyện của thiên hương hoàn tất, thật sự làm cho hắn cổ với quân gia, kết thụ kết oán khó giải quyết, chỉ vì việc này cũng không trong sáng hóa. Quân lão gia tử tuy ẩn ẩn đoán được, nhưng hắn vực thủy chung không muốn chính diện đối mặt với chuyện này, quân mặt ta vẫn để chuyện này ở trong lòng, bớt quá không có chứng cứ xác thực, quân đã thiếu thấy rất rõ ràng. Trước khi mình có được chứng cứ hoàn toàn chính xác, thì hắn sẽ không động thủ, bởi vì một khi động thủ, người thứ nhất muốn đối mặt chỉ sợ là gia gia của mình và quân tiến thiện. Một nhân tố lớn khác lại đến từ Ngân Thành, tiêu gia trong lòng ý định cướp ngôi Từ xưa đến nay, bọn họ tính kế chính là vũ lực giành quyền, hòa bình diễn biến hai đại sách lược. Cái gọi là hòa bình diễn biến chứ là muốn âm mưu tính kế khiến toàn bộ nam nhân hạng gia tuyệt tự tuyệt tôn, sau đó cho con cháu cưới vợ hạng gia. Lấy tiêu hạng, tiêu phượng ngô, hai cháu túc cưới hai tỷ vụi hạng yên giàu, mắt thấy đại kế sắp thành lại bỗng nhiên xuất hiện quân vô ý ngoài ý muốn can dự vào, khiến kế hoạch phát sinh biến cổ, kế hoạch tiêu gia nhiều năm trở thành bọt nước, như thế nào không hận quân gia, làm sao có thể công việc quân gia. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất của việc tiêu gia trưởng bối, không tiếc lấy mạnh hiếp yếu, lấy đại áp chế đối phó quân gia. Rồi sau đó bởi vì Đông Phương Thế Gia can dự, tạo thành vũ lực lớn đối đầu với Tiêu Dạ, dùng vũ lực giải quyết ẩn oán, vì vậy mới có quãng thời gian 10 năm hòa hoãn này. Mà trong vòng 10 năm này, hàng gia cũng có một nữ tử khác là Hàng Yên Mộng Trưởng Thành, nước cơ Hoa bình đã có cơ hội tái hiện, nhưng đáng tiếc, người định không bằng trời định. Một chuyến đi của Thiên Nam, nhiều biến cố ngoài ý muốn, đã làm cho Tam, ngũ trưởng lão và các trưởng lão họ hàng biết được suy tính của bọn họ. Lão quân đệ cùng mình ở chung vô số năm lại lòng lang dạ xoáy như vậy, âm mưu tính toán lâu nay thất bại, thậm chí tính toán cướp ngôi cũng đã không còn bí mật, chỉ có thể giết trừ đi, mà hết thảy lại là bởi vị quân gia. Nói chung, toàn bộ bố cục trước kia của tiêu gia tương đối thành công, cao tận hàng gia đến nay vẫn là chưa hay biết gì, mà duy nhất hai người thuộc hàng gia may mắn đào thoát sống sót cũng chỉ là bộ tuyết động và hàng yên mộng mà thôi. Nếu là hai phương diện phân tích, quân vô ý cùng với hạng yên giàu thậm chí ngược lại là người thụ hại, tiêu gia, quyền lực dục vọng giận chó đánh mèo. Tuy rằng chỉ nghe kỳ danh mà chưa được gặp mặt, nhưng quân mặt ta cũng đã khái biết tính tỉnh của vị tam thẩm hạng yên mộng. Đây tuyệt đối là một nữ nhân đặc biệt dám làm dám chịu và lại còn liều lĩnh, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra việc này. Vạn nhất đến lúc lão nhân già có làm gì ảnh hưởng đến quân vô ý, trực tiếp lấy thanh kiếm cắt cổ cũng không phải là việc ngoại dự đoán của mọi người Bất kể như thế nào, dù sao cũng là tận lực đợi ngươi nhiều năm như vậy. Vì ngươi ta không tiếc tính mạng, không tiếc làm trái gia tộc, lòng tràn đầy suy nghĩ về ngươi, thật vất vả trước cuộc hết thấy được kết thúc. Nếu có thể tái kiến ngươi, coi như là... đó cũng là một chuyện hạnh phúc. Đoàn tụ xâm bày, ngươi đến nói với ta một câu, vì ấy nãy, chúng ta không thể cùng một chỗ sao? Đây là lời nói chó má gì, ngươi nào cũng biết ngươi khó chịu, chẳng lẽ ta sẽ không khó chịu sao? Cho nên quân mạc ta hiện tại nhất định phải khiến cho quân vô ý cởi bỏ khúc mắc này, hết thảy mọi thứ quạng nguồn, hoặc là đến tự đôi uyên ương này, nhưng lại không thể đánh toàn bộ tội để cho hai người này gánh chịu. Thiên ý trêu người là có chi? Người đời ăn bài có là chi? miệng lưỡi thế gian chọc kẹo cũng có là chi? Cố chấp tự mình gánh toàn bộ tội tịnh, không những không khôn ngoan, lại đem mình tác dụng ngược lại, thật sự là một cái ý nghĩ ngu ngốc. Thực đời cho Ngân Thành mọi việc hiểu rõ, quân vô ý lại vẫn không thể điều chỉnh lợi của mình. Như vậy, chờ đợi quân vô ý, rất có thể lại là một trang bi kịch khác. Mà đêm nay, tuy rằng thời cơ có chút không thích hợp, nhưng quân mặt ta không có lựa chọn nào khác. Không từ mà việc sau khi trải qua sự cầu trợ của mộ tuyết động cùng với hạng yên mộng rất nhiều chuyện, đã được rõ ràng quân vô ý trong lòng nhất định khó mà bình tĩnh, Trong lòng không cách nào tránh khỏi Sẽ nghĩ đến tuyệt sát tiêu gia Cứu hàng yên mộng Nhưng tâm kết của hắn chưa mở Chỉ sợ sau khi tiến lên quay lại nhìn Thì đã là tử lộ Trang đầy cảm giác tội lỗi mặt cảm Thật dễ dàng mất đi lý trí Đưa ra quyết định sai lầm Cho nên quân bạc ta nhất định Phải trước khi trong đầu hắn xuất hiện ý niệm này Làm cho hắn tự bỏ Nếu không lấy tính cách của quân vô ý Một khi đã nhận định một việc Rồi phải tiến hành đến cùng Tuyệt không bỏ ngàn, đừng nói quân mặt tài chỉ là hàng tiểu bối, cho dù là lão gia tử mình khuyên can cũng không có tác dụng gì. Cho nên tối nay tuy rằng không phải tợi cơ thích hợp nhất, nhưng cũng đã là cơ hội cuối cùng. Tâm bệnh cho đến bây giờ chỉ có tâm thuốc mới có thể chữa. Đối với dạng tâm bệnh này, chỉ có thể dùng loại thuốc mạnh liệt nhất. Quân vô ý nếu bước trước, vậy hãy để cho hắn bước trước, lên tới cao nhất đi. Nói cho hắn biết kỳ thực ngươi tự cho là trước kia xây dựng công tích vĩ đại. Căn bản chính là nghiệp chứng, người sống tạo ra vô biên tội ác, thậm chí toàn là gia tộc chết địa cũng không đủ chuột tội. Nhìn rõ chưa, ngươi cũng nhìn rõ rồi chứ, còn chưa rõ thì bỏ tay. Nếu là như thế này, còn không tỉnh thì quân Bạc Tà cũng không có biện pháp. Cho nên quân Bạc ta sau khi nói xong lập tức rời đi. Bởi vì quân vô ý hiện tại cần tỉnh táo lại cẩn thận tự hỏi, tự hỏi để rõ trắng đèn. Kỳ thực trong cuộc sống vinh hoa phú quý, quan to lọc hậu, thậm chí muôn đời lưu danh, sử sách lưu danh đều là xây dựng ở trên cơ sở tội ác. Vương hậu đại tướng như thế, đế vương, càng phải như vậy. Một quốc gia quốc thái dân an nhất định xây dựng trên trụ cột của sự bi ai mất mắt. Hòa bình cho đến bây giờ đều là lúc sau của chiến tranh. Cho dù là buôn bán, cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh lừa gạt người, bò ngựa bắt về, không ngờ chim sẽ đứng đằng sau. Chỉ có nhiều kẻ buôn bán thất bại mà tự sát tán gia bại sản, tính tâm kế với nhau, lừa gạt lẫn nhau. Chỉ còn lại những người cuối cùng mới gọi là phú ông địch quốc. Nhưng mà còn xa xa trận đấu tranh mới chấm dứt. Trận đấu tranh tiếp theo rất có thể đang nổi lên bên trong. Đại phú ông này tùy phú khả địch quốc, tùy thời cũng có thể trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu tranh. Đạo lý kia thật sự là đơn giản, cũng như không có trộm cướp đáng kịnh. Sao có minh tin đáng giả? Không có phận tử tội phạm xa lửa Thì làm sao có cảnh sát anh mình Không có tham quan hoàn hoàn Như thế nào hiển lộ thanh danh liêm khiết Một con hổ Từ lúc bé đến già ăn thịt bao nhiêu con thỏ Con thỏ có tội không Nên vì lão hổ no bụng mà chết sao Cá lớn nuốt cá bẻ Người mạnh là vua thế gian vật vật Ai cũng như thế Đạo lý chính là như vậy Minh bạch rồi chính là minh bạch rồi Không trỏ chính là không trỏ Sự tình luôn tồn tại tính hai mặt Người cũng đều có lập trường của riêng mình. Liên tỷ như xem một quyển sách, nếu đứng ở cốt độ diễn viên, diễn viên chính là chính xác. Nhưng nếu là người đứng ở diễn viên đối lập, nhân vật phản diện thì lại khác. Cảm thấy bọn hắn làm như thế thật ra vô cùng chính xác, cũng không phải là đi xem sách, toàn khoái hoạt mà là đi tiệm tay và. Quân bạc tà, quân đại thiếu gia nói rất nhiều. Trời lại tiêu sái vỗ mông đi ngủ. Nhưng quân vô ý quân Tam Gia vẫn ở trong sân, chịu gió lạnh sương đêm, xuyên ngốc đứng một đêm. Sắc trời sáng trở quân vô ý một thân sương sớm, đầu đầy sương trắng, hai mắt hoàng màng, câu bậy, tự hồ khổ tư việc gì. Thân mình vẫn là như vậy, đứng im không nhúc nhích. Ánh trăng trôi xuống dần dần sáng lên, quân phủ Hạ Nhân đã lục tục bận trộn lui tới, chứng kiến Tam Gia cứ như vậy một thân sương sớm, ai cũng không dám hỏi nhiều. Trón tra trón tráng theo một bên rất nhanh trốn. Mặt trời dần dần hiện lên, một luồng bầu vang sáng trở xuyên phá sương mụ, chiếu vào đinh viện, vừa đúc, lóe lên trước mặt quần vô ý. ha <cười> hà, quần vô ý đột nhiên điên cuộn cười ha hà, hắn cười đến trong mắt chảy cha lệ, ngồi trầm hởm xuống, dùng tay bấm xuống đất, chính là không ngừng cuộn tiểu. Hắn cười đến thật sự điên cuồng cũng rất tùy ý. Phương mặt xưa nay lãnh đạm, hiện giờ đã muốn cười đến lộ cho vẻ đỏ tươi, cười không ngừng được, cả người rung chảy, trên mặt nước mắt lại vẫn không có một chút định trị. <cười> thì cha là thế, thế gian vốn là không tồn tại cái đơn thuận. Rất đúng cũng sai, cũng không tồn tại cái gì gọi là chính nghĩa độc ác. Anh hùng một quốc gia này không phải là một ác mà, đối với quốc gia khác sao? Ta chỉ cần không có lỗi với người nhà, không có lỗi với chính mình, không có lỗi với lương tâm của mình, cần gì phải để ý nhiều như vậy. Hắn cười ha ha lên, trên mặt nước mắt vẫn tuôn trời, đột nhiên bự một tiếng đối mặt với hướng đông thẳng tắp quỳ xuống. Đại ca, nhị ca, còn có các huynh đệ của ta, vô ý cần thay đổi, mọi người ủng hộ tam đệ chứ. Yên tâm, mọi nhi đồng đều là hài tử của ta, ta sẽ hết sức bụ đắp lại, hết sức làm mọi việc, không vì gì khác, chỉ vì lương tâm tiểu đệ mà thôi. Hắn cúi đầu dập đầu xuống một cái, sau đó chậm rãi đứng lên. Đối mặt với ánh mặt trời, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng dài, tiếng kêu này tự hồ xóa hết mười năm buồn bực. Xa xa, quân lão gia tử vui mừng nhìn sang bên này, vút trầu nghiêng đầu nói. Nó nghĩ thông suốt rồi sao? Quân mặt ta đứng bên cạnh hắn, hắc hắc cười nói. Xem ra nghĩ thông suốt, cuối cùng là nghĩ thông suốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Lão gia tử liên tục gật đầu, bồ dạng rất thoải mái. Khuôn mắt của quân vô ý luôn luôn là tâm bệnh lớn nhất của lão gia tử, nhưng loại sự tình này lão cũng không có biện pháp hữu hiệu nào cả, chỉ là ở bên ngoài bất động gian sắc, bên trong ruột nóng như lửa đốt. Hôm nay thấy hắn đột nhiên thay đổi, không thể nghi ngờ, lão gia tử cực kỳ vui mừng. Còn trót cuộc dùng biện pháp gì? Ta trước dốc cạn tối cũng không có hiệu quả. Lão gia tử thật có hứng thú hỏi, cũng không còn biện pháp tốt, chính là ăn nói ngay thật mà thôi quân mặt ta rất đắc ý, mặt mày hớn hở. Cháu chính là nói cho tràng cho Tam Thúc, gia môn ta, ông cháu sáu mươi mấy năm lãnh binh đánh giặc. Tính ra cũng phải bị mất hơn một ngàn vạn cái nhân mạng đi. Hơn một ngàn vạn cái nhân mạng, người nào không phải lưu lại cô di quả mẫu, nếu là đều tính toán tội nghiệp, chuột lỗi thế sau Sau đó Tam Thúc chính mình liền ngộ ra. Nói cũng đúng, hài, đây đều là tội nghiệp a Không nghĩ tới, quân lão gia tử nói lời này, Nhưng có suy nghĩ gì? Chắp tay sau đít ngửa mặt linh trời thở dài, thân sắc cô độc, mấy ngàn vàng người cô nhi quả mẫu à? Quân lão gia tử nói chuyện nửa ngày, đột nhiên đến chắp tay sau đít, thân Thái có vẻ không vui, rồi đi. Quân mặt ta trợn mắt há hốc mờm, ta phát, không thể nào. Chẳng lẽ ta vừa chữa lạnh một cái tâm bệnh, bên này ta lại có thêm một người sao? Quân đại thiếu gia đi theo lão gia tử một đoạn, lại bị lão gia tử một cước đạp trở về đây tao lão phu làm gì? Ngươi cho là lão phu với tạm thuốc không nên thân của người làm cha cửa chỉ điên trộ sao? Nên làm gì thì làm đi. Quân mặt ta hắc hắc một tiếng, nhất thời yên lòng, nhắn châu xoay động lấy ra một cái bệnh ngọc. Ông nội, ông hiểu làm rồi, cháu đi theo ông chính là muốn nói cho ông, đem vật này ăn đi. Đây là cái gì thế? Quân lão gia tử mở miệng hỏi, đó là cái gì? băng tay cũng liền nắm chặt thứ đó, lão biết, thứ mà chấu trai, lấy trà chắc chắn không phải là món đồ bình thường, không cần biết 3721 gì hết, trước tiên cứ cầm lấy rồi nói sau. Quân bà ta thân bí cười hề hề, thông nguyên đàn, dùng bộ viên có thể tăng lên gấp 3 lần tốc độ lưu động của huyện khí trong kinh mạch. Vậy đây chẳng phải là linh dược có thể đem cả thân pháp lẫn chiêu thức được tăng tốc lên gấp 3 lần sau, thật sự có loại linh dược này à? Hai mắt quân lão gia tử trận trận. Theo lý luận là như vậy. Quân mặt ta gãi gãi đầu. Làm sao có thể trên đại là thật sự tồn tại thần vật như thế sao? Lão gia tử hoàn toàn im lặng. Tư duy đang chứng kinh gần như ngừng chuyển động. Vì vậy người nên nhanh chóng tìm một chỗ an toàn rồi ăn vào đi. Để cho lão ưng làm hộ pháp cho người. Bên trong tổng cộng có hai khỏa. Ông ăn xong rồi hãy làm hộ pháp cho lão ưng ăn vào. Chúng ta cũng không thể nhờ vả người ta. Làm không công à. Được được. Ta cũng nên đi thôi, quân đảo gia tứ đột nhiên trừng mắt, con thỏ nhỏ kìa, có đồ vật tốt bực đại cũng không biết sớm lấy ra hiếu kính với gia già, bằng không gia gia đêm qua chẳng phải cũng có thể tiến lên đại chiến hùng phong, thật là đáng đánh đòn, còn có thứ tốt đảo khác nữa hay không? Quân mặt ta một đầu đầy mồ hôi nói, không có, có cũng không dám cho người, nghe lời này của ông, con thật là nghĩ lại bà sợ, may mắn trước đêm qua không có cho người, nếu không... Người vừa tiến lên chẳng phải là ngay lập tức bị miếu sát sao? Đây chính là cường giả có bậc chiếu tôn trở lên. Ông cho dù có tăng tốc lên gấp 3 lần cũng không thấm vào đâu à. Đồ khốn! Con nhiều lời làm cái gì? Gia da của con chẳng nhẹ lại kém cỏi như vậy sao? Quân Lão Gia Tử giận tím mặt. Tuy rằng Lão Gia Tử biết rõ bản thân mình đối mặt với Hoàng Thái Dương kìa. Kỳ thực là không đáng nhắc tới. Nhưng quân mặt Tà lại nói như vậy. Lão đầu này vẫn cảm thấy tự tôn bị tổn thương nặng nề.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 sánh vai nhau, đi tìm một nơi bí ẩn an toàn để ăn đang dược. Liên tiếp vài ngày, bên mộng huyện huyết hải, cũng không tiếp tục tìm đến cửa nữa. Phía Phong tuyết ngân thành cũng không tới. Phía hoàng thất thiên hương, cũng giống như lúc trước, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Quân mặt ta thấy phong ba tạm thời dừng lại, cũng không vui vẻ nhạn hạ. Tiếp tục vui đầu vào làm việc, nếu không phải luyện công thì là luyện đàn. Ngay cả việc trêu gạo mỹ nữ hương diễm, mà hắn ưa thích nhất.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 Quân mặt tà nghe xong, chẳng qua chứ câu mày suy nghĩ một chút. Hắn ngược lại không quan tâm đến việc này trước nào. Liền quay về tiếp tục công việc, còn đang gian dở. Nha đầu độc cô tiểu nghệ kia tự nhiên là không ngừng chạy sang bên quân già. Đôi mắt nha đầu lúc nào cũng đỏ hoe như có thể chảy ra nước bất cứ lúc nào. Vừa đến điện hướng về chỗ ở của Quảng Thanh Hạng chạy tới. Vừa nói chuyện không được dăm ba câu lại chuyển sang hỏi về phương diện kia. tỷ như, ngày hôm qua hai người có nấu cơm không? Linh tình khiến cho Quảng Thanh Hạng. Mỗi một lần đều mặt đỏ đến tận mang tài dở khóc dở cười. Bởi vậy có thể thấy được tặc tâm bất tử của tiểu nha đầu này, nàng vẫn đang trình xem có cơ hội nào để được nấu cơm với quân mạc tà. Tâm cảnh của quân vô ý đã sáng tỏ thông suốt tên thần diện màu có thay đổi rất nhiều. Những ngày này hắn tích cực vô cùng tự minh chủ trì mọi công việc lớn nhỏ trên quân gia, đem danh sách các vị khách mời, nhanh chóng phát ra ngoài, chuyên tâm chuẩn bị việc thu nhận nghĩa nữ. Đường băng tử, chuẩn bị chiên chống rừng ben, khai mặt đấu giả, phóng chinh cũng là một hai ngày nữa. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay, đột nhiên xảy ra một chuyện ngoại ý muốn, quá thực là một sự kiện hết sức ngoại ý muốn. Chuyện này đúng là đã khiến cho các đại thế gia đông đảo trong kinh thành chú ý chặt chẽ, thậm chí ngay cả những huyện khí thế gia đến từ bên ngoài thành cũng chứng kinh không thôi. Bởi vì chuyện này, lại cùng quân tam thiếu già bậc nhất trong kinh thành hiện giờ có quan hệ.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 hay những gã con buôn, có mấu mặt trong việc buôn bán dược liệu của Thiên Hương Thành, sớm đã xoa tay hầm hè chờ đợi, con hàng này từ lâu, vừa theo tin tức không ngượng truyền đến trong khoảng thời gian này, hình như bên trong nhóm dược liệu này, không chỉ có nhân xăm ngàn năm. Cực phẩm chu quả, tam sắc linh trị, các loại dược liệu thế gian hiếm thẩy, không chỉ như vậy còn có những, thiên linh địa bảo như, huyền xăm quả, tử chi đằng, bất tạ hoa, thủy ngọc tuyền. nếu chỉ có vậy,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 Vậy mà lúc này thứ vốn chỉ tồn tại trong truyện thuyết là có thể xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa, còn có số lượng lớn như vậy, ai có thể không động tâm cờ chứ? Dưới sự chấn động mạnh mẽ của lợi ích khủng bố bậc dậy, việc chủ nhân vốn có của nhóm linh dược này là ai? Có bối cảnh như thế nào, sớm đã bị bọn chúng tham làm kia tự động xem nhẹ. Thành Đức Tao, Thành Đại Thiếu Già, tự nhiên là trước tiên sẽ đem, tinh tốt lạnh giống như...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 Tấm lại, không chỉ là mặt trên mà ngay cả mặt dưới cũng khó mà ngóc lên. Nhưng bây giờ lại xuất hiện những linh dược trong truyện thuyết đó, tin rằng bất cứ loại nào trong đóng linh dược này cũng có thể chữa khỏi căn bệnh đáng sâu hổ kìa. Nói không chừng, còn có thể từ nay về sau, kim thường bất đảo, hùng phong đại triển, làm cho đám thê thiết không còn chút hoàng lực nào. Thậm chí từ đây có thể danh chính ngôn thuận, ra cơ gái cũng không phải là chuyện lạ. Căn bệnh đáng xấu hổ này tuy rằng bề ngoài không nhìn ra có gì khác lạ, nhưng đi tới chỗ nào cũng có cảm giác mình thấp hơn người khác một cái đầu a Nhất là khi các nam nhân cùng tụ hợp một chỗ, đề tài chủ yếu không phải là vụ đó sao? Vạn nhất lộ ra thì hết sức bé mặt à. Chỉ có phía dưới ngẩn thao đầu trước, cái đầu phía trên mới có thể ngẩn lên nè Cho nên, nhị hoàng tử vừa nghe thấy tin này, trong mắt liền trở thành màu xanh, lập tức phát ra chỉ thị tối cao. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cướp cho được, đóng dược liệu này, dùng bạc nền nó, dùng vàng đập nó, dùng thuốc độc độc chết nó, dùng quyền thế địa vị đè chết nó. Nếu như vậy mà cũng không được, thì lén dùng bông hãm dược. Dù sao cũng bất kể như thế nào, lừa gạt cướp đoạt hay là phải trả giá lớn cũng tốt, nói chung là liệu mạng cũng phải mang dược liệu về cho ta. Chuyện như vậy, tự nhiên vẫn là giao cho Thành Đức tào đi lo liệu mới thỏa đáng.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 Gần như rắn sát vào ống quần, nếu không phải nhị hoàng tử Điện Hạ đem thắt lưng cố ứng ra ngoại, chỉ sợ nước tiểu cũng dây vào quần rồi. Cho nên, thành đức tao luôn luôn biết nhị hoàng tử Điện Hạ lại là quả nhân, mắc tật. Từ đó về sau, liền phi thượng để ý những chuyện về phương diện này. Khi vừa nghe thấy tin tức này, thanh đại công tử liền biết, cơ hội đến rồi, thành đức tao ngược đại cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc tụng nghe ngóng được hai người đưa thuốc này không phải là dễ chọc vào. nếu như nói hai người này dễ chọc, vậy họ có thể một đường đi đến đây bây giờ mà không gặp nửa điểm sợ suất xào, có lẽ đi được nửa đường đã bị người khác cướp mất rồi. nhưng kể cả người không dễ chọc đi nữa, người cũng vẫn là đưa thuốc đến thiện hưởng, đi đến nơi này chẳng qua cũng chỉ là cầu tài cầu quan hoặc là làm qua gặp mặt gì đó. bằng công người lẳng lội ngàn dặm đường xa vác chúng đến đây làm gì? Hoặc lại lùi một vạn bước nữa mà nói, xem như ngươi không phải vì mấy cái lý do kìa, cho dù ngươi không dễ chọc thế nào đi nữa. Lúc này, ngươi chính là đến thiên hương, trên mảnh đất, nhất bẫu phân tam này, ai lớn nhất? Vậy không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Hoàng đế bệ hạ, có thiên hương đế quốc lớn nhất, mà nhi tử của Hoàng đế, có thể đại biểu cho Hoàng đế. Bắt hai tên sân giả nhàn trỗi các người, dâng lên bảo vật, các người dám không dân lên sau, các ngươi ăn gan hợp mật gấu chắc. Dám nói chữ không có tình sẽ giết cá tộc của người không? Cho nên Thành Đức Thao cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần. Chỉ cảm thấy chuyện này chắc chắn là dễ dàng như ý. Việc cướp dược vật này vào tay căn bản là chuyện có thể đoán trước rồi. Hiến cho vị hoàng tử lại là một cái công lớn nữa. Tự nhiên vì đề phong vạn nhất hắn vẫn dẫn theo không ít cao thủ của vương phủ. Cho dù đối phương thật sự trâu bò, ta cũng có thể. Đập người bằng một đống cao thủ này, cũng không tin người có thể lấy một địch mười, coi như người có thể lấy một địch mười, người có thể lấy một địch trăm sau, địa bàn của ta ta làm chủ, nhưng mà thành đại thiếu gia lại xem nhẹ một chuyện, một chuyện rất trọng yếu với hoàn cảnh bình thường mà nói. Ý nghĩa của hắn không có vấn đề, thậm chí hết sức phù hợp với thực tế, nhưng thế sự luôn có một số việc ngoài lệ. Thiền hương đế quốc chủ, đối với người thế tục tự nhiên là sự tồn tại cao không thể chạm đến, nhưng trong mắt một số người căn bản chẳng đáng là cái gì. Còn như nhi tử đế quốc, chỉ sợ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chứ đừng nói đến lũ chó trát chửi, gắn cái mắt cao thủ bên cạnh hắn. Hai ngày nay thành đại thiếu gia cả ngày đều đi tuần ở cửa thành với bộ mặt dương dương tự đắc, nâng cao cái bụng đầy thịt, bên mặt hớt hàm, sai khiến, có vẻ rất đắc ý vừa lòng. Bớt quá!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 Nhị hoàng tử điện hạ tự mình đến đây, liên tiếp vài ngày liền không thấy tin tức gì, lòng nhị hoàng tử nóng như lửa đốt, rốt cuộc không tự kiềm nén được sự hưng phấn và bức tiếc khi mình sắp trọng chấn hụn phong. Bèn phi ngựa đến, ăn ủi thành đức thao trặn, càng vất vả công lao cạn lớn, tự nhiên cũng muốn thuận tiện, xem xét tiến độ một chút, hai người kia trước cuộc vẫn chưa tới, tại sao còn chưa tới cơ chứ? Nhị hoàng tử điện hạ nhảy xuống ngược với tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ, đầu tiên là bố vỗ vai. Thành Đức Thao một cách thận tiết, đang trong lúc Thành Đức Thao được sủng ái mà lo sợ, đến gần lỗ tay hắn hỏi nhỏ. Bọn họ đã đến đây chưa? Thành Đức Thao rất chắc chắn nói, nhị gia ngài cứ yên tâm, theo tin tình báo đáng tin cậy, hôm nay bọn hắn ác sẽ đến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bốn hoàng tử thực sự là chờ đến số cả ruột rồi. Nhi hoàng tử cười đến miệng cũng không khép lại được, tiếp đó là bổ vai Thành Đức Tao thêm vài cải. Lần này khiến người vất vả rồi, nếu hôm nay chắc chắn bọn họ đến, vấy bốn hoàng tử sẽ không đi nữa. Dứt khoát, cùng với Thành Khanh ở nơi này, chờ đợi một lát, cũng thuận tiện kiến thức, hảo bảo bối tuyệt thế này. Người đầu bưng rượu và thức ăn lên, để bốn hoàng tử cùng với Thành Công Tử. Luân đàm một chút. Nhi gia thật sự quá khách kỷ, nhi gia, thịnh tịnh tiếp đải long trọng như vậy kiến tại hạ không dám nhận à. Ánh mắt thành Đức Thao hiếp lại, thành hai cái khe, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhẹ đi không biết bao nhiêu cân lượng. Nhị hoàng tử làm cho vẻ sắc mặt nghiêm nghị nổi. Nói cái gì thế? Thành Khanh, lời này của ngươi là không đúng rồi, ngươi khách ký như vậy chẳng phải, tôi bổn hoàng tử là người ngoài sao? Bốn hoàng tử sẽ không cao hướng đầu. Dạ dạ, vâng, Điện Hạ nói đúng, là lỗi của tiểu nhận, ha <cười> ha. Thành Đức Thao trốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng hưng phấn đáp ứng luôn miệng. Vù một tiếng, một con chim bộ câu trắng từ phương nam bay tới, hạ xuống trên vai Thành Đức Tao. Thành Đức Tao lấy ra tin tức bên trong ống trúc, vừa nhìn một cái không khỏi vỗ đùi. Ha ha, Điện hạ, ngài thật đúng là phúc tình ạ, ngài xem, ngài vừa tới, hai người kia cũng tới luôn. Nhị hoàng tử hưng phấn đến gần, nhìn về phía tờ giấy kia. Thật sao? Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Thành Đức Tao hạnh phúc nói, Điện hạ,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 Ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị một chút. Linh dược sắp đến tay rồi. Thành Đức Thao bày ra bồ dạng dũng cảm tranh lên trước. Muôn lần chết cũng không chối tự. Bồ dạng kia giống như phía trước chính là đuối đao biển lửa. Thành Đức Thao hắn vì sự hạnh phúc của nhị hoàng tử Điện Hạ. Ăn mặc nhầm là tính phúc. Trung can nghĩa đảm. tai nghe thấy phải chết cũng không chối tự. cuối cung tận tụy. Đến chết mới tuổi. Cho dù phía trước là ngàn vạn người ta cũng tiến tới. Nếu như chỉ bằng biểu tịnh là có thể ghi vào sách sử, phán định người trung thành hay kẻ gian trá, như vậy biểu tịnh hiện tại của Thành Đức Thao đủ để lưu danh sự sách, trở thành tấm gương muôn đời rồi. Thành Khanh vất vả, đã làm phiền rồi, nhị hoàng tử hết sức vui mừng, xa xa trên đường phía nam đã có hai tức ảnh khôi ngô xải bước đi tới. Nhi gia, xin ngài bình tĩnh, chờ đợi tin tốt, Thành Đức Thao vung tay lên ra vẽ hùng dũng oai vệ khí phách hiện ngàn tiến về phía trước vẻ mặt muốn lấy bằng được khí chất trung thành dũng cảm đầy người tiến đến nghênh đón hổ vương hồ liệt địa cùng với hùng vương hùng khai sơn khi thành đức thao thành đại thiếu gia đã chuẩn bị chu đáo đang muốn tiến về phía trước nghênh đón thiên phạt nhị vương quân mặt tại quân đại thiếu gia bên này cũng vừa lúc mới đi ra cửa chính cũng thông thả cưỡi ngựa chuẩn bị đi nghênh đón nhị vị thú vương kia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 lại bị coi là dê béo, hơn nữa con là một đàn dê béo, con có người dám can đảm đến cướp bóc như vậy, đây không phải là trên lá gan mọc lông thì là cái gì? Chẳng lẽ thế giới này là điên cuồng như vậy rồi? Con kiến hồi lại có thể dám đánh cướp khủng long sao? Hơn nữa hai người này dưới sự trợ giúp của quân Mạc Tà, sau khi gia vị tăng lên, thực lực tăng mạnh, có thể nói sớm đã vượt qua tiêu chuẩn chế tôn trọng nhân thể lấy thực lực trước mắt của hai gã huyện thú vương, vương giả này mà nói, tri cận không gặp phải gã nào biến thái như Hoàng Thái Dương, vậy thì tùy tiện đi đến bất cứ chỗ nào đi nữa, cũng sẽ không gặp phải điều gì bất trắc, thậm chí cho dù là đen đuổi, gặp phải kẻ nào có thực lực siêu việt như Chí Tôn, như gã Hoàng Thái Dương kia, với lực liên thủ của hai vương, cho dù không đủ để thủ thắng, nhưng toàn thân trở ra vẫn là nắm chắc 10 phần, cho nên Quân mặt ta căn bản không có lo lắng chuyện bọn hắn hộ tống dược liệu đã xảy ra chuyện gì. Cần lo lắng cũng chỉ lo lắng cho lũ kiến nhỏ đi đánh cướp khủng lòng kìa. Nghĩ lại thì bi ai thay cho bọn họ. Trước mắt, ít lợi thật lớn, tại sao bây giờ người ta cũng lẩn quẩn trong lòng như vậy, cứ tham lam nguồn gốc của tai họa à? Nói câu không dễ nghe, nếu hai người kia hộ tống trên đường lại có thể bị người khác cướp đi, như vậy...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 Hắn đã nắm chắc, cho nên lúc này hắn đi chắc chắn có thể gặp được nhị vương đúng lúc bọn họ tiến vào cửa thành. Tiếp đó, song phương không trì hoãn chút nào, trực tiếp nghênh đón về trong nhà. thuận tiện ở trên đường nhìn xem có mỹ nữ hay không, hoạt động con người một chút. Mấy ngày nay, chế tuốt luyện công liên tục, con mắt cũng bị bức bối quá nhiều rồi. Hai người hùng khai sơn cùng với hồ liệt địa, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhở một hơi, cuối cùng đã đến thiên hương. Mệt thì không mệt chẳng qua lại chặn đường này thật sự quá xa Lúc trước nếu như có hạt vương ân vương hai vị ca ca kia cùng đi Vậy sẽ không phải tốn nhiều công phu như vậy à Lúc này vừa mới nhìn thấy cửa thành Hai người liền chứng kiến Một đoàn dân mã cao lớn hùng vĩ Oai nghiêm tiến lên nghề đoạn Dẫn đầu là một thiếu niên hiếp mắt cười Hết sức nhiệt tình Từ xa xa đã ôm quyện. Hai vị ngàn dặm từ xa tới trên đường đã cực khổ rồi Hùng Khai Sơn và Hùa Liệt Điện nhất thời ngẫn tra, há mộm liền nói vất vả nị nọ, lôi kéo làm quen sao? Chẳng nhẽ là người của quân gia phái đến nghe đón à? Trong lòng Hùng Khai Sơn lập tức cảm thấy hồ nghi, mở miệng hỏi, Người là ai? À, tại Hạ Thành Đức Tàu, chính là hoàng đế bà hạ hiện giờ của tiên hương đế quốc. Thành Đức Thao cười hiếp bắt nổi, nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Hùng Khai Sơn cắt ngang, hai cô bắt Hùng Vương chết một cái hết sức nghi hoặc. Cái gì? Ngươi là hoàng đế của thiên hương à? Thành đức tao lập tức ngàn lời, người này nói cái gì vậy? Việc này là việc có thể nói lung tung sao? Đây chính là tội danh lớn bằng trời, bị kém đầu tru di củ tộc đó. đèn nhanh chóng nói tiếp. Khách khanh trong bình phủ của người thừa kế vương vị nhị hoàng tử. Một vòng luẩn quẩn này trực tiếp khiến đầu óc có hai vị thu vương tróng vãn Hai gã thú vương này vốn là hai gia hỏa có đầu óc tư duy tương đối đơn giản. Người này là cứ nói vòng nói vò. Nếu không ngất, cũng phải khiến người khác hù mê đi, hồ liệt địa lắc đầu, cực kỳ bất mạng nổi. Nói nhiều như vậy làm gì? chốt cuộc ngươi lại, nói rõ ràng một chút được không? Trốt cuộc ngươi là người nào? Ngươi muốn chặn chúng ta lại để làm gì?